các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thay cái. Ơ là tại vì nghiệp anh nó nặng, còn nghiệp em với lại anh thìn thì nó vẫn còn nhẹ ạ. Dậu toan giảng thêm về kinh Phật thì thìn, nhìn đồng hồ rồi đập vào vai dậu. "Chết, giờ này sao chưa dọn cơm lên cho ông?" Dậu điểm tĩnh đáp, "Ông tối nay ông đi ăn ngoài. Có người mời ông sang nhà hàng hữu nghị á, ông dặn em từ trưa rồi." Thiên nhìn mẫn rồi ủ vũ bên cạnh bảo dậu. "Ông không ăn ạ?" thì anh với thằng Mẫn cũng phải ăn chứ. Em dọn ra đi, bữa ăn cuối cùng trước khi mình chia tay thằng Mẫn. Ba người cùng đứng dậy bước sang nhà bếp, ở đó có cái bàn tròn nhỏ, dậu nhanh nhẹn bày biện thức ăn, thìn phụ lấy bát đũa chuẩn bị bữa tiệc. Chia ly đưa Mẫn trở lại Hoài An. Ba người bắt đầu bữa ăn thì thấy ông Lương một mình lái ô tô ra cổng. Bình thường thì Mẫn phải chạy nhanh ra để mở cổng cho ông Mặc dù trong xe có remote control, nhưng hôm nay mẫn để mặc ông lương muốn làm gì thì làm. Sang ông sao Thiền đến đón Hồng Đoan xuất viện. Gã bảo mẫn ngồi chờ ngoài xe để mình gã vô gặp nàng. Bước vào phòng, Thiền buốt nhói nhìn Hồng Đoan nằm trên giường, băng trắng xóa chỉ còn chừa cái miệng. Thiền biết nàng từ những ngày đầu tiên khi đương lương xuống xã Hoài An để khánh thành trường trung học kiểu mẫu và nhờ đó ông mới quen Hồng Đoan. Rồi 3 năm nay Thiền cũng thường xuyên gặp nàng, lâu lâu nhận tiền nhận quà của nàng. Một người sắc nước hương trời như thế Mà bỗng chốc mủ mắt Da mặt sần sùi Lên những vết nám đen vì át xít đốt cháy Thìn gật đầu chào bà ấn Rồi dón dén lại bên giường Cúi xuống và nói Tôi là Thìn đây thưa bà Bà có đỡ đau không Tôi đến đón bà xuất viện Hồng Đoan nói nhỏ Chào anh Anh Lương có đến đón tôi không Thìn biện hộ dùng cho xếp Đặt thư không, hôm nay ông bận công việc ở trụ sở. Cô y tá đặt gói thuốc trước mặt bà ấn, lấy ra từng loại và tỉ mỉ dặn. Dạ, đây là thuốc giảm đau loại mạnh, phải có toa bác sĩ. Loại này uống vào thường buồn ngủ vì có chất codein. Nhưng ngủ được thì tốt. Từ 4 đến 6 tiếng uống một lần và mỗi lần chỉ một viên thôi. Không được uống quá liều. Còn còn cái loại này thì nhẹ hơn, giống như là Tylenol hay là Aspirin không cần toa bác sĩ. Bác sĩ Vũ Đông dặn là cứ 2 hôm thì bác sĩ lại cho y tá tới tận nhà để thay băng và kiểm tra xem là có cần thêm thuốc hay không. À, còn đây là kem chữa da bị phỏng bị cháy. Cả tuần cả tuần nay ở trong này bệnh nhân đã dùng qua rồi, bác nhớ bôi một lớp mỏng nhỏ thôi. Còn đây là thuốc trụ sinh, chống những trùng. Loại nào cháu cũng ghi sẵn hết để bác đừng có lẫn lộn. Cháu dặn tổng quát thế thôi, nhưng hễ mà có gì cần á thì cứ gọi bác sĩ Vũ Đông. Bác sĩ dặn như thế ạ. Cô y tá đang nói dở thì chính bác sĩ Vũ Đông bước vào. Cô vội bảo Hồng Đoan. Vâng, vâng ạ, thưa có bác sĩ đến thăm ạ. Hồng Đoan không nhìn thấy gì, chỉ khẽ gật đầu nói. Chào bác sĩ. Bác sĩ Vũ Đông đến bên dưỡng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.